Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Trường 39, tôi thà rằng anh chưa từng xuất hiện. Nghe câu hỏi của tôi, Dư Hồng Lăng rõ ràng sửng người. Có lẽ chị ấy đã đoán được tôi sẽ hỏi tình hình hiện tại, nhưng không ngờ, câu hỏi đầu tiên của tôi lại là hỏi thăm tung tích của Phương ứng trác. Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới. Phương ứng trác chỉ là một người khách qua đường ở thị trấn Túc Thủy, đáng lẽ hắn nên ở nhà nghỉ thất nguyệt. Chứ không phải tầng hai cửa hàng nhỏ hẹp của kỹ của nhà tôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chúng tôi vốn là hai người không liên quan gì đến nhau. Nhưng điều bất ngờ nhất trong đời người chính là những điều bất ngờ. Đến nước này, Phương ứng trách dường như không còn là một người thuê nhà bình thường nữa, tôi không thể quên được việc tôi và hắn cũng từng nương tự vào nhau trong biển lửa. Dư Hồng lăng nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mới lắc đầu nói, nghe chị cũng không biết. Tôi nhớ mày, dùng ánh mắt hỏi chị ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dư Hồng Lăng tiếp tục nói, e, sau khi cậu và Phương ứng trác được cứu, cậu đã được đưa đến bệnh viện Lạc Thành này, rồi hôn mê suốt hai ngày. Đứa trẻ Phương ứng trác kia thì bạc vô âm tính, hôm qua chị mới đến Lạc Thành, nên không biết nhiều lắm. Dư Hồng Lăng thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói có chút trách móc, đề e, tần lý, nếu cậu không bị câm, thì chị còn muốn hỏi cậu cho ra lẽ đây, sao cậu lại biến mình thành ra thế này? Phải. Chị biết cậu là người chính nghĩa, làm vậy chắc chắn có lý do của mình, nhưng trước khi làm những chuyện này, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu suýt nữa thì chết đấy cậu biết không? Thấy khóe mắt chị ấy đỏ hoe, tôi lại không thể lên tiếng an ủi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay chị ấy. Nhưng trong lòng tôi lại không đồng tình lắm với lời nói của Dư Hồng Lăng. Người chính nghĩa sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, tôi còn lâu mới xứng đáng. Chị sống một mình ở túc thủy bao nhiêu năm nay, vẫn luôn coi cậu như em trai, tần lý, nếu cậu thực sự xảy ra chuyện gì, chị thật sự không dám nghĩ. Giọng dư hồng lăng càng thêm nghẹn ngào, chị ấy đưa tay lên lau nước mắt. Tôi thấy viết bằng tay quá chậm, liền dùng khẩu hình nói với chị ấy, chị yên tâm, em không sao. Cậu nằm trên giường bệnh mà nói mình không sao, chẳng có chút sức thuyết phục nào hãy dư hồng lăng đặt tay còn lại lên mu bàn tay tôi. Hai, dù sao thì... Người an toàn là tốt rồi. Đợi Dư Hồng Lăng Bình tĩnh lại, tôi lại viết hỏi chị ấy, cả chu đôn hành bây giờ thế nào rồi? Hiện tại đã bị giam giữ rồi, chắc chắn sẽ bị kết án. Dư Hồng Lăng nói, Bây giờ cả túc thủy đều đồn ầm lên, cậu và Phương ứng trác cũng coi như đã làm được một việc lớn. Tôi lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, vận may của tôi đã rất tốt rồi, không chỉ thoát chết trong gan tất, mà còn đạt được mục tiêu của nhiệm vụ này, quan trọng hơn là chu đôn hành đã bị trừng trị thích đáng, Nghiêm Tiểu Hòa có thể yên nghĩ, Mạnh Trạch không cần phải lo lắng nữa, sau này cũng sẽ không có nạn nhân mới xuất hiện. Mọi chuyện đều có kết thúc tốt đẹp nhất. Dư Hồng Lăng nói với tôi, bác sĩ nói dự kiến một tuần nữa tôi có thể xuất viện, còn chị ấy mấy ngày nay sẽ ở khách sạn gần bệnh viện để tiện chăm sóc tôi. Tôi bỗng bật cười, "Hị em đâu phải trẻ con, em tự chăm sóc bản thân được, không cần làm phiền chị." Mới 18 tuổi, sao lại không phải trẻ con? Đừng khách sáo với chị Hồng của cậu. Dư Hồng Lăng nhìn đồng hồ, đứng dậy, chuẩn bị về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Muộn rồi, chị về trước đây, mai lại đến. Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt, nếu thấy không khỏe thì bấm chung đầu giường, sẽ có y tá vào kiểm tra tình hình của cậu. Dư Hồng Lăng đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần biến mất ngoài cửa. Trong chốc lát, Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng bệnh rộng lớn. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào đầu giường, rất lâu không hoàn hồn. Tôi chợt nhớ ra, Phương ứng trác cũng từng nói những lời tương tự. Thậm chí là cách đây không lâu. Phương ứng trác nắm tay tôi, nói với tôi, nhưng mà cậu mới 18 tuổi, vốn dĩ cũng có thể là trẻ con mà. Tên lừa đảo này. Miệng toàn lời nói dối. Không phải còn nói muốn đưa tôi đi sao? cuối cùng Lại bỏ tôi ở đây, tự mình trở thành kẻ e mất tích ê trong miệng người khác. Tôi không nhịn được mà nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, suy nghĩ như mất kiểm soát. Tôi lại nhớ đến câu cuối cùng Phương ứng trác nói với tôi, gây tần lý, tôi còn có chuyện giấu cậu, thật ra tôi. Phương ứng trác rốt cuộc muốn nói gì với tôi. Lúc đó tôi không cho hắn nói ra, bảo hắn ra ngoài rồi hãy nói với tôi. Nhưng, chúng tôi đã may mắn thoát chết, không chết trong phòng chứa đồ đó tôi lại không có cơ hội được biết nữa. Cho đến khi đầu ngón tay cái truyền đến một trận đau nhất, tôi mới chợt nhận ra mình lại vô thức cắn móng tay đến bật máu. Cơn đau này đối với tôi chẳng là gì, cảm giác buồn trồn và hoang mang theo sau mới thực sự khiến tôi khó chịu đựng. Trong khoảnh khắc, đủ loại cảm xúc nhấn chìm tôi, rồi lại móc rỗng tôi, cuối cùng biến tôi thành một cái vỏ rỗng chỉ biết thở. Hơi thở ngày càng dồn dập, gần như khiến tôi không phân biệt được tưởng tượng và hiện thực, tôi bật dậy, hất hết đồ trên tủ đầu giường xuống đất. Một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành, một y tá vội vàng chạy vào. Nghe chuyện gì vậy? Tôi vẫn thở hỗn hện, đối mặt với câu hỏi của y tá, chỉ có thể nói dối, vì vừa rồi lúc dậy không cẩn thận làm rơi. Để em dọn cho. Không sao, để chị làm cho. Y tá lấy chổi và hóc rác, nhanh chóng quét sạch sàn nhà. Lần sau em xuống giường cẩn thận nhé. Tôi cảm ơn chị ấy, sau đó chị ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong những ngày ở bệnh viện, tôi luôn tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tích cực phối hợp điều trị, cuối cùng sau 6 ngày, tôi đã làm thủ tục xuất viện. Hôm đó, bác sĩ nói với tôi, đã có người thanh toán toàn bộ viện phí cho tôi mấy ngày nay, nhưng anh ta không thể tiết lộ là ai. Tâm trạng tôi lại bắt đầu dao động, hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi, anh ta không trả lời câu nào. Tôi cùng Dư Hồng Lăng trở về thị trấn Túc Thủy. Mặc dù tôi chỉ rời khỏi đây một tuần, nhưng tôi luôn cảm thấy như đã qua cả thế kỷ. Thị trấn Túc Thủy vẫn là thị trấn Túc Thủy đó, lạc hầu, đổ nát, những ngọn núi vẫn là những ngọn núi đó, im lặng không nói. Tôi một mình lê từng bước chân mệt mỏi về cửa hàng, mở khóa, đẩy cửa, bước vào nhà. Ngoài việc khắp nơi đều phủ một lớp bụi, thì trong phòng cũng không có gì thay đổi. Không đúng có một điểm khác biệt. Thiếu một người. Tôi lại đi lên tầng 2 theo cầu thang. Thường ngày, nếu Phương ứng trác không ra ngoài chụp ảnh, thì cơ bản đều ở trên tầng 2 cửa hàng, ngồi ở giường dưới chỉnh sửa ảnh, các video, viết nhật ký, lặng lẽ làm việc của mình, như một chú thỏ con ngồi trong lồng gặm cà rốt. Lúc này, ở đây không còn bất kỳ dấu vết nào của Phương ứng trác, không có ai đột nhiên gọi tôi là Tần lý, cũng không có mùi hương cam bergamot hoang thoảng đó. Như thể chưa từng có người tên Phương ứng trác xuất hiện Hóa ra đây chính là vật đổi sao dời Một trận chóng mặt dữ dội ập đến Tôi ngã ngồi xuống giường Lại một lần nữa không phân biệt được mình đang ở thế giới thực hay không Vì vậy tôi lại chậm rãi đứng dậy Ép mình phải lấy lại tinh thần Bắt đầu lục lọi khắp cửa hàng Tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì Có lẽ chỉ là muốn tìm một câu trả lời chưa biết Cuối cùng khi tôi kéo một ngăn kéo ra Thì phát hiện bên trong lại có một chiếc máy ảnh Có lẽ là Phương ứng Trác đã để vào đó trước khi rời khỏi túc thủy. Tôi vẫn còn nhớ, khi đến túc thủy, Phương ứng Trác mang theo hai chiếc máy ảnh, và tôi có ấn tượng sâu sắc hơn với chiếc này, vì lần tôi và Phương ứng Trác đến thành phố C, chính là để thay ống kính cho nó. Vật trước mắt, dường như đã trở thành một điểm neo, vào khoảnh khắc này nhắc nhở tôi một cách rõ ràng rằng, những chuyện đó đã thực sự xảy ra. Khi tham gia lễ hội Kỳ Sơn ở Lạc Thành, tôi đã dùng chiếc máy ảnh này chụp cho Phương ứng Trác một bức ảnh. Phương ứng trác đã cẩn thận dạy tôi cách sử dụng, tôi làm theo trí nhớ để bật máy, tìm album ảnh, chỉ thấy một bức ảnh. Chính là bức ảnh tôi tự tay bấm máy. Dãy núi trùng điệp hiện ra một màu xanh đậm đặc quán, mây mù lượn lờ xung quanh, còn người trong ảnh thì như yêu quái được miêu tả trong sở từ, mắt nhìn long lanh, tựa ngọc cung sơn, như thể được hóa thân từ yêu tinh trên núi. Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy, do Phương ứng trác để lại. Phương ứng trác quả nhiên là kẻ giả tạo. Tôi nghĩ, nếu như trước đây tôi chỉ ghét hắn, thì bây giờ tôi bắt đầu hận hắn. Tôi tắt máy ảnh, gần như dùng hết sức lực mới kiềm nén được cơn bốc đồng muốn đập nát nó. Tôi không nhịn được mà nghĩ trong lòng, đây là lần thứ mấy tôi bị bỏ rơi. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi, bà mất, người bạn qua thư phi bắc không đến như đã hẹn, phương ứng trác bỏ đi không một lời từ biệt. Rõ ràng tôi ghét. Cảm giác này... Vậy mà lại bị ép phải nếm trải nó hết lần này đến lần khác. Tôi chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan dữ dội. Đêm đó, tôi nằm trên giường, bắt đầu mất ngủ cả đêm. Mặc dù tôi không hề buồn ngủ, nhưng tôi quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Vài ngày sau, tôi dần dần hồi phục tinh thần, nhưng tôi không tiếp tục kinh doanh cửa hàng. Ngược lại, tôi đã đưa ra một quyết định mới, muốn chuyển nhượng cửa hàng, rồi tự mình mang theo số tiền tích góp bấy lâu rời khỏi túc thủy đến một nơi khác sinh sống. Cụ thể đi đâu vẫn chưa nghĩ ra, dù sao tôi cũng là một người trưởng thành có tay có chân, ở đâu cũng không chết đói được. Tôi nói chuyện này với Dư Hồng Lăng, cũng nhờ chị ấy giúp liên hệ xem có ai muốn tiếp quản cửa hàng không, mặc dù Dư Hồng Lăng không nỡ xa tôi, nhưng cũng tôn trọng ý nguyện của tôi, sau một hồi nỗ lực của hai chúng tôi, có một người đàn ông họ dư tìm đến tôi, tôi nói chuyện với anh ta hai lần, cuối cùng cũng thỏa thuận xong, chúng tôi ký hợp đồng. Cứ như vậy, tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Đồ đạc của tôi rất ít, chỉ có một số giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo để thay, cho dù có thêm chiếc máy ảnh của Phương ứng trác thì cũng chỉ vừa đủ lấp đầy một chiếc ba lô. Sáng hôm trước ngày tôi rời đi, đột nhiên có người gõ cửa tiệm. Ngoài cửa đứng một người phụ nữ trung niên, thấp hơn tôi cả một cái đầu, trong mặt mũi lạ hoắc, ít nhất là chưa từng thấy ở thị trấn Túc Thủy. Tôi mở cửa, nói với bà ta, Ê xin lỗi ở đây không kinh doanh nữa rồi. Ánh mắt người phụ nữ vẫn luôn dừng trên mặt tôi, rất lâu sau, bà ta mới rung rẩy mở miệng, "Nghe từng lý, mẹ là mẹ của con." Lời tác giả, nhạc nền cho chương này, quyết định tung tích không rõ ai em đã từng nói về những lời yêu không chịu nổi, bây giờ có lẽ đã thấm vào cơ thể gây ra trở ngại, anh thà rằng em chưa từng xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net